Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt thấy qua thời gian ước định dùng câm 5 phút rồi Nhưng Lâm Vũ Phi vẫn không xuất hiện Sở ngữ nhất hơi do dự Cuối cùng là không nhịn được Vẫn cầm điện thoại lên gọi cho cô Này em đang ở đâu vậy Sao hôm nay trễ như thế chứ Thấy cô nghe điện thoại Thì anh mới thở vào cất tiếng hỏi Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh Lâm Vũ Phi à Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không Anh chợt cảm thấy lo lắng, giọng nói cũng trở nên trầm thấp mà nghiêm túc. Em mới bị đụng xe. Lúc này đầu dây bên kia truyền tới tiếng trả lời yếu ớt của cô. Em nói cái gì? Bây giờ em đang ở đâu hả? Nghe thấy vậy, anh đang đứng ở trên ghế salon bỗng nhảy dựng lên, xài bước đi đến chỗ để chìa khóa, lấy chìa khóa nhà, chìa khóa xe vào ví ra, rồi nhanh chóng sò giày. Em không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi. Có lẽ nghe được anh đang gấp pháp thì cô vội nói để trấn ăn anh. Bây giờ em đang ở đâu? Anh chỉ muốn biết điều này. Ở trong nhà. Sơ ngựa nhất dừng tất cả động tác rồi nhăn mày hỏi. Ở trong nhà ư? Trong nhà của em sao? Anh cho là mình đã nghe lầm. em muốn tắm trước. Sau đó còn phải thoa thuốc. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên hôm nay em không qua ăn cơm tối được đâu. Vậy thì em muốn ăn gì? trong nhà chắc là còn đồ ăn có thể ăn tạm. Không được, anh sẽ mang bữa tôi sang cho em. Mười phút sau nhấn thang máy giúp anh. Anh giật quát nói, không cần phải phiền toán như vậy đâu. Cô vội nói thì lại bị anh cắt ngang. Không phiền toái một chút nào cả. 10 phút nữa nhấn thang máy giúp anh. Nói xong anh còn tự cúp điện thoại để lại chìa khóa ví ra và điện thoại xuống, rồi xoay người đi tới bàn ăn bắt đầu thu dọn. May mắn là những món anh ăn chuẩn bị cho bữa tối nay. Đều là những món tây, mặc kệ là khoai tây chiên, sườn gà cánh gà chiên, đều rất dễ được gói lại. Chỉ có súp bắp là hỡi phiền phức một chút mà thôi. Mấy phút sau, anh xách theo bữa tối của hai người đi xuyên qua sân trước, rồi bước vào khu xe. Vừa đúng lúc thấy cô tập tỉnh từ trong thang máy đi ra. Em xuống đây làm gì? Không phải anh bảo em nhấn thang máy giúp anh là được sao? Anh không vui cao mày mà nói. Em đột nhiên nghĩ ra dưới lầu còn có một cánh cửa. Anh không có thể từ thì sẽ không vào được đâu. Lầu 1 không vào được. Anh sẽ đi từ dưới hầm để xe lên. Lầm vũ vi sững người. Hoàn toàn không ngờ còn có thể như vậy. May là anh đi lối lầu 1. Nếu không anh ở dưới tầng hầm để xe. Còn cô ở lầu 1. Thì còn biết phải chờ đến lúc nào. Về thường của em như thế nào rồi? Cả hai cùng đi vào thang máy. Anh cúi đầu nhìn chân cô rồi cất tiếng hỏi. Đầu gối và bàn tay đều bị chảy xa. Nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm Nhất định sẽ đau thêm vài ngày thôi Cô cười khô nói Rồi dơ tay và chân bị thương lên cho anh nhìn Chỉ nhìn thấy một mảng bầm tím da bị cào rước Miệng vết thương còn thấm tia máu Đã bồi thuốc chưa Ừ, cô gật đầu Sao lại xảy ra chuyện như vậy Là ai đã đụng xe em Em có báo cảnh sát không Anh nhớ chặt mày rồi cất tiếng hỏi Cô lắc đầu nói Đối phương là một người đã có tuổi Hơn nữa cũng là em có lỗi, khi đó em hơi mất tập trung, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Suốt cổ lúc đó em đang suy nghĩ cái gì hả? Đi bộ cũng không cẩn thận nữa sao? Anh hơi tức giận, giọng điệu hệt như là đang chất vấn, làm cho cô á khẩu không thể trả lời được. Cô không thể nói là lúc đó em đang nghĩ đến anh được. Thang máy lên đến lầu thì cô dừng lại rồi ở cửa thang máy mở ra. Em nói trước, nhà em không rộng như nhà anh đâu. Chỉ có một gian chia thành hai phòng nhỏ Sau khi vào nhà sẽ thấy hơi chật chội một chút Anh đừng có ngại nha Còn nữa Nhà em không có phòng ăn và bàn ăn Bàn trà ở phòng khách chính là bàn ăn của em Tiểu chút nữa anh chỉ có thể chịu ớt ức một chút Cùng ngồi trên đất mà ăn cơm tối với em Anh sẽ không để ý chứ Anh lắc đầu rồi sau đó hỏi Nhà em có bát đĩa chứ Dĩ nhiên Mặc dù em rất ít tự nấu ăn Nhưng lâu lâu cũng muốn tự mình xuống bếp Cho nên căn bàn là đều có mà Vậy thì tốt rồi. Nhà của Lâm Vũ Phi giống như cô nói, ngoại trừ phòng tắm ở ngoài, phòng bếp và phòng khách cùng với phòng ngủ đều liền kề nhau không được ngăn cách. Phòng tuy nhỏ, nhưng lại được cô bố trí rất rộng rãi, giờ sang lại rất sạch sẽ, giống hệt như cảm giác mà cô đã mang lại cho anh. Còn để cô bị thương còn phải đồng tay, anh theo chỉ thị của cô, nhanh chóng dọn bữa tối của hai người ra bàn. Hai người vai kể vai ngồi trên chiếu, vừa ăn tối vừa xem tivi mới về rồi không phải anh hỏi em lúc đi bộ em suy nghĩ chuyện gì sao? Lầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện